Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vì đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 25 Màu sắc biến bất Bức tranh thường hay thiêu là quyền hương hồ sen, dùng to lộ ngũ sát, thiêu ra đo quyền hương linh hoạt, sống động, trựng rỡ vô cùng. Hơn nữa cả bức tranh thiêu đều đẳng, trang nhã. Nói kiềm cực nhỏ, cần phám chú trọng sự biến hóa của khuôn cảnh, dùng màu sáng không nhiều lắm nhưng lại đậm nhạc rõ ràng, tạo cho người ta một loại cảm giác cuộc sống nồng hậu ấm áp, là một bức tranh thiều tuyệt hảo do Thường thì tỉ mỉ thiêu thùa. Tại biến Thường Hy vừa vào cùng đã nhận thức đựng trên vai mình và gánh nặng gia tộc, nên nàng đã rất nỗ lực để làm vinh nhân gia tộc. Khi ngu già có thể thoát khỏi thân phận thường nhận thấp hàng làm cho còn cháu đời sau của ngu thị gia tộc có thể chính đại văn bình mà bước vào trường quan không hề bị người khác nhập bản. Cho nên, thân hy thực sự là đánh dụng tâm đối với lần tuyển tú này. đứng được vào trong nhóm 50 người, lưu lại là một công nữ cũng đã được rồi, nhưng là nhân vẫn muốn có thể tiến thêm một bước. Còn muốn để cho cha nàng phải thất vọng, cũng không nguyện ý để cán ca ca nàng tiếp tục miệng người khác thì thị. Cán ca ca nổi, thấy hiệu trưởng quyền thế mà tìm được lệnh đã giúp cho mình, không được chỉ nhìn cái lợi trước mát, không thể cùng tưởng nhân làm bạn, không được làm chuyện thiệt người lợi mình, nếu muốn đi đựng xa hơn, đứng được cao hơn, trong tâm lúc nào cũng phải ghi nhớ những lời này nghĩa là bởi vì nghe theo lời cho nên nàng mới không muốn cùng bị phi làm bạn, không muốn đem chính mình tận sớm chung xương trong hậu cung này. Thượng Hi không muốn đi hại người, nhưng không nghĩ tới tiếng chọn còn chưa có bắt đầu, mình đã bị người ta tính kế. Lê Bình thấy Thượng Hi không nói tiếp, bắt đầu nhìn về phía nàng hỏi: người làm sao vậy? Ta đã sớm nghe nói. Tên nghệ thiêu của người răng tiệm phi phàm. Thời điểm ta ở nhà, vì nghe cho người tìm tử đại danh sư, đến truyền giả cho người, Có phải không? Thường Hy vẫn như cũ không trả lời. Nghe bình cảm thấy có cái gì đó không đúng, Liền xuống giường đi đến trước mặt thường Hy. Chế là, Muốn đẩy tai nàng hạ xuống. Nhưng, Nó vừa đạo đến trên thiêu thường Hy cầm trong tay Thiếu chút nữa, là tiếng kinh hồ. Đưa ta che miệng mình, cố gắng bình tĩnh lại rồi mở lên tiếng tại sao có thể như vậy làm sao không có màu sắc không sai vết tranh thiêu trong tay thường thì tơ thiêu vẫn còn đỏ nhưng vốn là tơ ngũ sắc nay toàn bộ đều biến thành màu trắng không có một chút sắc thái thường Hy dùng xứng xích chặn lòng bàn tay quá đầu nhìn lại bình quát miệng cáo ra một cái cơ là nói nhất định là có người từ chúng ta đi lấy cơm động tay động chân, không nghĩ tới, bọn họ lại cứ nhiên làm như vậy. mấy người này thật không có nhân tính, tại sao có thể làm chuyện như vậy? Ta đi tìm cả nàng chất vấn Bây bình tính dẫn xoay người hướng bên ngoài rời đi. Thượng Hi vừa thấy, cách cách dài cũng không kịp xỏ, vội vàng xuống giường đưa tay kéo nàng, khấm giọng nói ra: "Bây giờ ngươi đi hữu dụng sao? Ngày mai tuyển chọn rồi." Cái họ muốn chứ là ta sẽ đưa ra bức đành thiêu xấu xí. Như vậy sẽ không được chọn trốn. Chúng ta không có chứng cỡ, không biết người nào làm, người đi chứng vấn ai. Không khéo ốc đã làm chuyển cười cho các nàng. Nhưng là làm sao bây giờ? Ngày mai đã tuyển chọn rồi. Đành thiêu này cũng không phải một đêm là có thể thiêu ra một bức nữa. Bọn họ làm dạ vô cùng hiểm đạo. câu là cái người ta muốn chết mà lê bình lo kéo tay thường Hy gấp gáp nói thế mặn cũng tỏ ra lo lắng không ít phần chân thanh này khiến thường Hy rất cảm động ta đều không có gáp ngươi gấp, người gấp cái gì vậy thường Hy vẫn cười nói nhưng lại nắm tay lê bình cực kỳ dùng sức chỉ cảm thấy trong lòng một trận ấm áp ít nhất ở trong hoàng cung lạnh như băng này còn có người vì nàng mà gặp gáp thường hi mặc dù hoảng bát năng động mặc dù nhìn như xúc động Nhưng cũng không phải là đứa ngót, nhìn lại bình nổi. Người nọ chỉ muốn xem ta ngày mai sống mặt như thế nào, ta cũng biết không để cho nàng thỏa ý nguyện. Lúc này, ta thật sự cảm tạ cha ta, đã bắt ta học nhiều những thứ mà trước kia ta cảm thấy chúng chỉ là đồ vô dụng. Chương 26 mầm miệng lợi hại Phục xứng của cán tố nữ đều thống nhất cùng một loại. Chỉ có thể mặc cung càng màu phấn hồng, thất lưng là giả lụa nhạt màu hơn, càng phát ra vẻ duyên dáng thức ta. Giao tóc cũng chỉ được vấn loại đơn giản nhất, mà cả cung nữ trong cung thường vấn, cài thêm hoa lụa, không cần thêm trang sức nào khác. Nhưng không có mấy thức trang sức hoa lệ, ngược lại càng khiến người ta có thể tỉ mỉ mà quang sáng khuôn mặt cùng dáng vẻ của các nàng. Thường thì cung lệ bình sáng sớm đã thức dậy chọn dẹp, xém gọt giường chiếu. Lệ bình vẫn không yên lòng mà hỏi. Ta nói người, tối quà qua cứ như vậy mà đi ngủ sớm. Hôm nay lấy cách gì mà tham tưởng vậy? Thường khi cười nhẹ nhẹ, nhìn nàng nói. Tự ta sẽ có nhiều kế. Khi, người cứ tưởng mà là già các lượng sao, mặt vậy Lệ bình không nhịn được, ngảo nụ cười. Thường Hy chính là như vậy, bất kể gặp khó khăn gì đều không chịu khuất phục. Nếu là nàng gặp phải chuyện này cũng không biến giải quyết như thế nào, chắc là không đến chết rồi. Hai người bên chỗ trồng uống nước rửa mặt xong, rồi mới ngồi xuống trang điểm. Thường Hy lấy từ túi của mình ra một cái hộp hộp, mở nắp ra, liền tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Lấy Bình kinh ngạc nhìn Thường Hy, "Thứ này là gì mà thơm thế?" Sau môi đó, thần Hì thuần tiện nói, đưa tay đang mở hồng ngọc rét ra một cây trầm mẫn nhẹ nhàng, vội một chúng bôi ở trong lòng bàn tay. Dùng ngón giữa chấm một cái, rồi thôi nhả lên bồi. Đôi hồi mí một cái rồi vàng đều ra, làm cho con mặn tiếng trắng thêm phần mềm mại, đáng yêu, sáng bóng. Một chúng còn dơ lại trong lòng bàn tay, được nàng xoa đều, rồi thoa lên hai má Chỉ trong thời gian nháy mắt, thường thì so với vừa rồi, đúng là thai trọ bộ giảng. Mang lại bình, theo dùng nước ấm bẫy nhẹ lên phấn, làm một lớn phấn tan ra, nhẹ nhàng vỗ vào cơ mạng. Lại lấy bông tờ cũng thành mảnh nhỏ tinh thế, chấm nhẹ vào lớn sông môi, rồi đặn trên môi từ từ di chuyển. Cùng từng hi trang điểm, căn bản là không cùng một dạng. cái người dùng không giống với của ta. dáng vẻ này của người rất mới là đó. Lai Bình tò mò nói, thường hy cười nói, phương pháp này là từ phía nam truyền đến. Ở phương bắc này còn không có bao nhiêu người biết. Loại phương pháp này trang điểm tự nhiên hơn, nhìn chân thật hơn. Có nửa sông môi này còn thêm vào đó cam tùng hương, ngải hương, linh đăng hương, cam bào, phát hương, mụn tố hương, trầm hương thường hạn, tướng đầu hương, tô học hương, bệnh dao hương, bách trang hương. Đinh hương, xả hương, giáp hương, 14 vị hương liệu khác nhau có chế mà thành. Không chỉ có thể làm sông môi, mà còn có thể phòng ngừa sức môi hôi miệng. Lê Bình cảm thấy kinh ngạc, nhìn Thường Hy nói, Có tiền chính là tốt nhất, không nghĩ tới trong sông môi, lại còn có nhiều hương liệu như vậy. Chúng ta là dùng không nổi. Một lọ nhỏ xíu như vậy, khác rằng mộng tháng mộng lọc của cha ta cũng không mua được. Thường Hy đưa tay vào trong bọc quần áo, lấy ra một cái hộp bằng vàng nguyên chất Trên có khảm nạm hình hoa sen vô cùng tinh xảo, đưa cho Lệ Bình nổi. Ta mang không nhiều, chỉ có hai hộp này thôi cho người một cái. Lệ Bình lắc đầu nổi. Ta không cần, người để dùng đi, ta có của mình. Thường Hy sững số nhìn tầng sắc Lệ Bình có chút không vui, không khỏi thầm trách mình sơ sốt quá, lập tức giải thích. Ngươi đừng hiểu lầm đó, ta không có ý gì khác. Chương 27 Trang điểm đặc biệt Lạy Bình thấy Thường Hy cẩn trương như vậy, tôi lại có chút ngượng ngùng nói. Là ta quá hẹp hồi rồi, ta hiểu người không có ý thức gì khác, nhưng là... Thường Hy hiểu, sự chân lệnh tiền đài này đã khiến cho mấy tiểu thư danh môn nhà cao cửa rộng. Cảm thấy bị chạm phải lòng tự hái. Đây chính là trở ngại thân phận, tự nhiên mà hình thành giữa người với người. Thường hì đưa cái hộp trong ta cho lại bình nói Ta không có ý tới gì khác. hộp này vốn là đồ dự bị ta giữ lại. Người phải biết, nữ nhân và phần thủy mỹ, bảy phần trang phục. Sông môi này là cha ta, dùng một số tiền lớn mua được ở phương Nam. Tuyển tố lần này, không phải chú ý đến từng tiểu tiết. Trang điểm xinh đẹp sẽ khiến cho người có được khí chất cát xa những người khác, giống như hàng giữa bay gà, đây là điều ăn không thể thiếu. Ta không phải khoe khoan, đó là tự lòng có thành ý, mỗi người trở thành hoàng tự phì. Rai Bình nghe Thường Hy nói như vậy, Hồng khỏi cười một tiếng. Quá thật, Thường Hy nói rất đúng. Nhưng để hàng đưa ta tiếp nhận, cũng cứ cảm thấy không thoải mái. Thường Hy vừa thấy Hồng nói hai lời liền trực tiếp nhắc chiếc họng vào ta lại bình nói người mà còn như vậy ta sẽ tuyệt giao với người tránh cho người về sao ta nghĩ ta có tiền mà nể mặt ta có tiền không phải lỗi tại ta vấn đề là ta có thể dùng tiền đúng nơi đúng chỗ phải là được rồi nói tới nước này lai bình cũng không tiện từ chỗ nữa nhìn thường hy cười một tiếng nói được ta liền nhận phần ân tình này của người nếu ta ngày sau Thật có thể được chọn trúng, ta nhất định sẽ báo đáp người. Phi, ta cũng chỉ là thiêu hoa trên gấm. nhưng mọi người bình thường đã đứng sức trúng rồi, cho đem công lao để lên người của ta. Thường hi nói đến cao hứng, tự mình cầm lấy phấn son giúp lại bình trang điểm. vừa làm vừa nói, phụ dung xếp thứ ba, có thể thấy được dung mạo cũng rất là quan trọng. Thời điểm tuyển chọn không phải là do nhìn trúng dung mạo sao. Phụ đớt, phụ ngùng cũng vậy. Lúc trước kia, chắc ta đã đặc biển mời sư phụ dạy cho ta bản lĩnh này. Lời nổi không khách khí. Ngày hôm nay, tính nhất định để cho người nhiễm quan quần phường. vậy ngươi thì làm sao? Bạn bình cảm thấy bàn ta nhỏ bé, mềm mại không sườn của thường thì cấp ngừng ở lòng trên mặt mình. Ta, ta còn cần ăn mặc sao? Ta vốn là đẹp tự nhiên, như tiên nữ trên trời rồi. Thường Hi có ý dùng thái độ căng thẳng nổi, lại khiến cho Lê Bình không nhìn được nở nụ cười, thiếu chút nữa làm trời lớp trang điểm. Chúng không vui nhỏ nhỏ băng nãy, giữa hai người nhanh chóng tàn thành mây khỏi. Đợi hai người dọn dẹp xong, cũng là lúc cái rừng tiếng tiên gọi tập hợp xiên từ ngoài cửa trường vào. Lê Bình đòi kéo Thường Hi đi ra ngoài. Trướng khi đi, con nhìn thấy Thường Hi cầm theo chúng chỉ tờ cùng một tấm vả lụa rặn ở bên người. Nhưng cũng không kịp hỏi tại sao, liền chạy vỏ ra ngoài. Ta đến ngoài cửa, đã thấy có khá nhiều tú nữ bắt đầu đứng xếp hàng chọn đội. Thế lại Bình lao ra, nhân thờ trận to mát, giống như hai mắt bị hoa lên. Lệ Lê Bình sờ sờ mặt mới nhớ ra, lúc nãy mình vừa mất không sôi cường. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt mọi người, trong lòng không khỏi vui vẻ. Chương 28 Tình nghĩa đế hậu Thường Huy rất thích biến mình trở nên xinh đẹp hơn, cho nên rất chú trọng trang điểm, càng để tâm học tập kỹ hơn thủ pháp hóa trang. Ở vân đồ hiện giờ vẫn luôn hành kiểu vẽ môi và lông mày của hơn một năm trước. Mà hiện tại, Thường Hi trang điểm cho lệ bình, chính là phương pháp trang điểm mới nhất từ phương Nam truyền tới tự nhiên sẽ tạo cho người ta cảm giác cực kỳ kinh diệm. Năm mươi người, mỗi người đều đang đeo đuổi tâm tư của riêng mình, mà theo vương ma ma ra khỏi vận hạ cùng. Càng tốt nữ xếp thành một hàng dài hướng cảnh tuyên điện đi tới. Cảnh tuyên điện chính là nơi được dùng để xử lý sự vụ của hậu cùng. Kể từ khi hoàng hậu qua đời, chưa có một ai đựng chuyên quyền quản lý hậu cùng đều là bốn vị hoàng quý phi dẫn theo mỹ phi, mẫn phi cùng kính phi cùng nhau giải biến sự vụ của hậu cung. Vì vậy địa điểm để tổ chức tuyển chọn lần này chính là cảnh tuyên điện. Ra khỏi vịnh hàng cung, ra khỏi vịnh hàng cung, theo đường đá xanh đi thẳng về hướng đông là tới. Dòng theo con đường này cung điện vụn ngang qua nhiều đến không kể xí. Xa xa nhìn lại. Là rừng cũng chậm trộ tinh mỹ, lầu công các tía, quan trọng nhất là luôn tỏ ra một loại khí thế uy nghi, trăm mặt của hoàng gia. Làm cho con người ta tự nhiên mà sinh ra một cảm giác kính sợ. Muốn đi đến cảnh tuyên điện, trước tiên phải đi qua nơi ở trước đây của cố hoàng hậu, lần chỉ cung. Phía trước cảnh tuyên điện chính là lần chỉ cung. Phía đồng cảnh tuyên điện là một khu đất rộng lớn. Là cung điểm của phi tử được hoàng thượng vô cùng coi trọng, hoàng quỷ phi, di hòa cung, Mỹ phi, minh loan cung, Mỹ phi, xuyến hà cung, còn cỏ kính phi, luôn hòa cung. Các nơi này đã được ban cho các vị phi tần có địa vị không cao, nhưng vẫn được sủng ái. Khi thế cũng rất vô trường, y nghi, Đáng lệ không cấm gì bất cứ nhà giàu quyền quỷ nào ở phân đồ này. Đốn đi qua lần chỉ cùng, thường hi cô ý làng lẻ quan sát. Hoàng hậu chính là nữ nhân trong truyền thiết được Hoàng thượng yêu thích nhất. Nên này chính là nơi ở trước đây của bà, cung điện của mẹ trẻ ra Thái tử Điện Hạ Đương Triều. Chị thấy tòa cung điện vẫn lầu son gác tiếng như ngày thường, không bởi vì trải qua rất nhiều năm không có người ở, mà trở nên hoàng vù quạnh quẻ. Châm chữ vàng ghi tên cung điện vẫn tỏa sáng lấp lánh. Cuối cùng, cũng đường quán dọn vô cùng sạch sẽ. Còn có thể nhìn thấy được, lớp sơn sòn mới được người ta cẩn thận quát lại gần đây. Trong lòng thần hy mơ hội hiểu được, vị hoàng hậu này, mặc dù đã qua đời, nhưng trong lòng hoàng đế, phân luận của bà vẫn như cũ không thay đổi. Nếu không, mắc to cung điện không người ở cũng không thể được quán dọn sạch sẽ đến như này xiên qua lần chỉ cùng đi thêm một đoạn nữa là đến cảnh tuyên điện. Trước điện là một sân rất lớn được lát bằng đá xanh xém dài đàng, khích khao không một kẻ hở. Sang cạnh đường quét dọn sạch sẽ, dường như công nhiễm chúng bụi trần thế nào. Trướng cung điện là hai hàng tiểu thái giám đứng yên lặng. Thế mạng triều chú, thẳng tấp nhìn về phía trước, khiến cho đám tú nữ đi tới càng phát ra thâm thộn lo âu. Ngay cả tường hì cũng cảm thấy căng thẳng. Y nghiêm của hoàng gia quá nhiên làm lòng người bất giác mà sinh ra sợ hãi. Ngay cả khi trước đó trong lòng rớn bình ổn, thế nhưng khi đứng ở khoảng sân trước cảnh tiền điện, nhìn thấy khí thế của đại điện phía xa xa, còn có hai hàng thái giám cung nữ đứng thẳng tắp nghiêm trang thế này, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Thường Hì cảm giác được là bàn tay của mình mơ hồ tốt ra chút mồ hôi lạnh. Các cô biểu hiện thật tốt, nhớ rõ thân phận của mình. Vương ma ma nhìn mỗi người, nghiêm túc nói một lần, trở lại xoay người hướng đại điện đi tới. Thấy vương ma ma nghiêm cẩn như thế, mọi người càng thấp thụng bất an. Đừng bảo là trong đầu ghế tai bàn tán, ngay cả hô hấp cũng phải thận trọng, chỉ sợ làm kinh động đến người khác. Thường thì theo bản năng, ra vào bức tranh thiêu đã không còn bảo sát, phải sờ sờ đến chỗ chỉ tờ của mình. Lúc này mới an tâm, không biết hôm nay có thuận lợi qua trưởng cửa ẻ này không. Chương 29 Xảy ra biến cố Ê bình có chút bất an nhìn thường Hy theo sát nàng nổi. Thường Hy, ta có chút sợ, cẩn trương muốn chết. Thường Hy cũng chẳng khá gì hơn, thân thân đều cảm thấy căng cứng. Mượn ấm tay áo, da dấu cầm lấy ta lại bình cũng không dám quay đầu thấp giọng nói ta cũng khẩn trương như người vậy nhưng đã đi tới nơi này thì phải cố gắng đứng định lại người nhìn xem ở chỗ này không có ai là không khẩn trương cả nhưng hoàng gia cũng không làm khó trẻ đến mức không chọn được nàng dâu nào đâu Lệ bình sượng sốt, cảm thấy trái tim ấm áp thường thì có thể suy nghĩ như thế về nàng thật là đáng quý nhanh nhẹn gật đầu một cái ta hiểu. Thân Hy gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, đang lẽ chờ đợi. Cũng có thể cảm nhận được tiếng thở lo lắng của mọi người xung quanh. Mặc dù là mùa xuân, nhưng cũng đã là cuối xuân rồi. Thân Hy đợi một lúc lâu, cảm thấy sau lưng đã tỏa ra chút nhiệt, có một ít mồ hôi dính dính. Theo quy củ, lần tiến chỗ lần này mọi tú nữ phải đi một vòng qua một cái sân khấu nhỏ khiến cho mọi người đều cảm thấy căng thẳng. Nhưng cũng do tôn bộ điều đi lên, nên thật khi cũng không cảm thấy lo lắng nhiều. Mặc dù trong lòng có chút nóng nảy, nhưng vẫn như cũ phải nhịn xuống. Vừa lúc đó, từ phía xa xa kia, tiến lại một đòn người. Khóa mắt thần khi khẽ nần quen tở hương đỏ, nhưng khoảng cánh cách xa, nên không thấy được rõ ràng. Bất quả, nhìn thông qua cũng thấy được. Mấy người đang đi chào mặt phục xứng của hoàng tử. Thần Hy giật mình trong lòng. Khó trách, mấy vị phi tầng lâu như vậy mà chưa rượu kiến họ. Nguyên lại là chờ mấy vị hoàng tử đinh thân đến. Trong lúc nhất thời, nàng không nổi lên được cảm giác gì. Vừa hưng phấn vừa sợ hãi, cô hồ còn có chút mong đợi. Đời các tú nữ trông thấy được mấy người kia, cũng mơ hồ đoán được họ là ai. Thần Hy có thể cảm nhận được, trong đám người các nàng, cảm giác hưng phấn của từng người thậm chí có người không giấu được vui mừng mà hiện ra nếp mạng họ đứng ở nơi cánh cửa địa một khoảng tương đối xa vì vậy chỉ có thể xác định tiến vào là năm vị hoàng tử lại không thấy được tướng màu của bọn họ chẳng qua là nhìn đến thân hình cao ngất kia cái thế uy phụ kia cũng khiến cho đám tú nữ này giật mình không thôi chỉ thấy năm vị hoàng tử tiến vào đà điện lại qua một hồi đầu, vương Mama mới vội vã đi ra, nhìn mọi người nói, theo quy cổ Vương vào điện. Nhớ rõ, ngôn hành cứ chỉ phải biểu hiện tốt nhất, hôm nay không phải là sơ tuyển, mà được tiếm chọn ra người sẽ ở lại đây. Đó là cơ hội duy nhất cho các cô. Thường khi im lặng, ngay sau đó liền nghe được tiếng vinh hồ của mấy tú nợ. Làm sao đúng nhân lại quyết định như vậy? Theo thường lệ. Con cần phải trải qua hai vòng thi nữa mới đúng. thương mà mà không nói gì, phân theo mọi người dẫn vào đại địa. Trong lòng tận hi mô hồ dẫn lên một đáp án không rõ ràng. Chó là là bởi vì... Nếu thật là dân Mỹ Phi đi tìm nàng mà mới xảy ra biến cố hôm nay, thì không nói làm gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chó lẽ Hoàng thượng sẽ chỉ bởi vì một Mỹ Phi mà phá hư quy củ. Thường hiên lại sờ vào tấm lụa góng cùng với chỉ tơ trong ngực mình. Trong lúc bất chợt, lòng tin tràn đầy ban ngại đều biến mất sạch. Chương 30 Bất tranh thiều vô sắc Mỗi người nghe được lời vương ma ma nói, trong lòng càng phát ra lo sợ bất an. hơi cúi đầu, theo sát nhau hướng cảnh truyền điện đi tới. Thường hiên nhìn chầm chầm nàng cạch đá xanh trên mặt đất, ngày cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Phải biết rằng cung phi của định nguyệt quấn rất nghiêm khát, người chỉ cần làm không tốt một chút cũng có thể bị đào thải. Mặc dù không được làm hoàng tử phi, thường thì cũng hy vọng ít nhất nàng đừng đi vào Đông Cung làm một bảo lâm cũng tốt. Như vậy nàng cũng có thể khai báo một phèn với cha già. Nghĩ tới đây lại nhớ đến bức tranh thiều bị hủy của mình, trong lòng có chút phiền não. Châm rài bướng lên bậc thang, thường thì hít sâu một hơi đã làm cho mình từ từ tỉnh táo lại. Cái măng liếc thế trước cửa cùng là một hàng thái giám cung nữ đứng chỉnh cài, cái tiền cũng bất giá mà đập nhanh hơn. Đây chính là đi vào khí phái của hoàng gia, chỉ cần người có bản lãnh. Có năng lực leo lên vị trí cao cao tại thượng đó, là người có thể hồ hồ hoáng tỷ, trở thành người được vàng vạn nữ nhân trong thiên hạ hâm mộ. Thường thì không có giả tâm lớn như vậy, nàng chỉ nghĩ có thể giúp gia tộc mình chống lên một mảnh hy vọng, khiến hậu nhân của ngu thị có thể đi vào con đường lập quang, thoát khỏi địa vị thư nhân hàng kém, có thể ngóc đầu mà thoải mái đi ngoài đường. Ràng đã thổ mãn rồi. Nhất chừng bước vào cửa đại điện. Đội hình đựng vừng mà mà huấn luyện. Năm hàng, mỗi hàng mười người đứng cung kính. Hai đầu gõi quỳ xuống đớn hành đại lễ. Dân ngữ, bái kiến hoàng quý phi nương nương, kính phi nương nương, mẫn phi nương nương, mỹ phi nương nương, cung chúng nương nương phun thọ an khang, vạn sự như ý. Thứ tự sân hồ cũng cực kỳ quan trọng. Cần biết rằng, Trong hậu cung này, bọn chúng xíu không mài cũng có thể lấy mạng của người. Bóp người trước mặt này, thế là bọn nữ nhân có quyền thể nhất trong hậu cung hiện nay. Mặc dù nói, Mì Phi đựng sống ánh nhất, nhưng Ngũ Hoàng tử, con trai bà cũng là nhỏ nhớ Con trai của Hoàng Quý Phi tùy đứng thứ ba, nhưng bà lại là Phi tử nhất phẩm trong cùng. Ba vị Phi từng còn lại đều đứng nên Hoàng quý phi xếp thứ nhất, sinh hạ trẻ hoàng tử kính phi xếp thứ hai, sinh hạ như hoàng tử mẫn phi xếp thứ ba, miệng phi cũng chỉ có thể phải đứng cuối cùng. Điều đứng lên đi. Thần Hi nghe được thanh âm hòa ái từ từ truyền đến. Trong lòng thầm suy nghĩ chắc hẳn phải là hoàng quý phi rồi. Trừ bà ra, không ai dám mở miệng trước. Quả nhiệt, nghe cương mà mà nói. Còn không bao tả ân điển của Hoàng Quý Phi đi. tạ ân điển của Hoàng Quý Phi. Chúng tú chú nữ cùng độc thanh kêu lên. cái tráng gối thật thớp, tiếp chút nữa là tiếp súng thân mận với sàn nhà bóng ló như gương. Thường thì cũng có thể tin tường nhìn thấy bóng dáng của mình trên mặt đất. Nhà nàng cũng được coi là phủ giáp mộng vương rồi, nhưng tuyệt đối cũng không dùng gạch vàng này để lát sàn có thể thấy tượng ghi phái cùng xa hoa của hoàng gia. Sau khi dậm đầu của lại xong, có người chậm rãi đứng lên, theo vị trí của mình mà đứng yên chỉnh. Nhưng vẫn như cũ không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cập xuống, cũng không dám liếc mắt nhìn xung quanh. Rất sợ bị cán vị hậu phi tinh tường nhìn thấy. Đã có lều đồn, nàng được mỹ phi coi trọng. Thường thì biết, mình nên tận trọng từ lời nói đến Việt Nam. Những cực nhất trọng phải hết sức hoàn mỹ. Đem tranh thiêu của các cô lấy ra đi, chứ vị nương nương muốn đính thân xem quà. Vương ma ma nhìn mỗi người nổi, tiễn nói vừa dớ, lập tứng có mộn chiếc khai sơn so mạ vàng, thảm mấy trỏ mẫu trên rửng rỡ được dâng lên. Cán thuốc nữ liền đem tranh thiêu của mình đặt vào trong đó. Thân hi nhìn tiểu công nữ đang đi đến trước mặt mình, khẽ căng răng. Đàm bức tranh thiều vô xác của mình đã vào trong. Tiểu con nữ lập tức kinh ngạc nhìn Thường Hy một cái, tư hồ giống như không thể tin được, nhưng trong giải mác đã trở lại bình thường, nhất chừng trở về phục mệnh.